Trường 221 Tôi không dám so rẻ mặt với anh. Bản thân mấy năm nay chưa từng chạm vào cô ấy, nhưng vừa chia tay chưa được bao lâu thì lại ngủ với người đàn ông khác. Đây là một sự xúc phạm đối với Hàn Minh Quân. Một sự xúc phạm đến phẩm giá nam giới của anh ta. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, trực tiếp buông lỏng bàn tay đang nắm giữ Dương Y Thanh, bước lên trước, nắm lấy cổ áo Tống An Nhi kéo ra, lộ ra vết hôn đầy đạn cả người. Hàn Minh Quân Anh làm cái gì thế hả? Tống An Nhi kêu lên. Nhanh chóng vỗ tay anh ta. Cô ấy lùi lại. Dùng hai tay nắm chặt lấy áo sơ mi của mình. Kinh hãi nhìn anh. Cô ấy thực sự hoảng sợ trước hành động đột ngột của anh ta. Dương Y Thanh cũng bị sốc. Cô ta mở to mắt nhìn anh ta với vẻ khó tin. Minh Quân, anh đang làm gì vậy? Hàn Minh Quân không nghe thấy lời cô ta nói. Anh ta nhìn chầm chầm Tống An Nhi. Hai mắt đỏ bừng. tràn đầy tức giận cùng không cam lòng. Người đó là ai? Anh ta hỏi một cách sắc bén. Tống An Nhi không biết anh ta đang hỏi ai, nhưng thấy anh ta có vẻ tức giận, cô ấy không khỏi cảm thấy buồn cười. Hàn Minh Quân, bây giờ anh có tư cách gì mà chất vấn tôi? Giọng điệu cô đầy chế nhạo Anh ta là ai? Hàn Minh Quân lại chất vấn, ánh mắt so với lúc trước ảm đạm hơn rất nhiều, lộ ra vẻ kỳ quáp. Minh Quân, anh đang làm gì vậy? Dương Y Thanh không thể chịu được việc bị anh ta làm ngơ, đi thẳng về phía trước nắm lấy tay anh ta. Cô ta nhìn Tống An Nhi, vẻ mặt có chút bất an, cô ta bắt lấy tay anh ta, nghiêm nghị nói. Minh Quân, mặc kệ Tống An Nhi, chúng ta không phải còn muốn mua giường sao? Y Thanh, đợi lát nữa chúng ta sẽ mua nó sau, đợi anh hỏi rõ ràng sự việc đã. Đối mặt với Dương Y Thanh, Hàn Minh Quân thay đổi hẳn sắc mặt, nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Nhìn thấy điều này, Tống An Nhi tỏ ra chế nhạo quyết định không tiếp tục dây dưa với bọn họ nữa. Vì vậy, cô ấy xoay người rời đi, nhưng Hàn Minh Quân thấy cô ấy muốn đi, không thể quan tâm đến việc an ủi Dương Y Thanh nữa, đuổi theo để ngăn cô ấy lại. Một cảm giác bất lực dâng lên từ tận đáy lòng Ngay lập tức nhấn chìm Tống An Nhi như một con sóng. Tháng cha này rốt cuộc có thôi đi không? Cô ấy không muốn dính líu đến bọn họ quá nhiều, tại sao lại không buông tha cho cô ấy chứ? Cô ấy hít sâu một hơi, nhướng mắt, sắc bén nhìn Hàn Minh Quân. Hàn Minh Quân, tôi nghĩ tôi không cần phải trả lời câu hỏi của anh, nếu anh thức thời thì tránh ra cho tôi, nếu không tôi sẽ kêu cứu, nói anh bắt nạt phụ nữ. Hàn Minh Quân cười nhạo, ngạo mạn nói. Vậy cô hô đi, tôi phải xem xem người ở đây giúp cô hay là giúp tôi? Tại sao anh ta lại vô liêm sỉ như vậy chứ? Chẳng qua là dựa vào thực lực của nhà họ Dương mới dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng ở đây không nằm trong phạm vi ảnh hưởng nhà họ Dương. Anh ta thật sự cho rằng mình có thể ngang ngược sao. Trong mắt hiện lên một tia mê mang, tống an nhi cao giọng hồ. Cứu với! Mọi người mau đến xem một người đàn ông bắt nạt phụ nữ này. Hàn Minh Quân không ngờ rằng cô ấy thực sự sẽ hết toán lên. Anh ta choáng váng. lúc phản ứng kịp thì định bịt miệng cô ấy lại đã nhìn thấy có hai ba người chạy tới xem sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi anh ta hung dữ mắng Tống An Nhi đồ rẻ mặt Tống An Nhi hơi ngẩng đầu nói rẻ mặt tôi không dám cùng anh so đâu Tống An Nhi cô đừng có mặt quá đáng Minh Quan chỉ muốn quan tâm đến cô thôi cô có cần là ở Mỹ không hả Dương Y Thanh lần lượt đổ lỗi cho cô ấy, hiển nhiên khi cô ta nhìn thấy người đến, cô ta đẩy cô ấy vào tâm điểm của dư luận, nhưng cô ta lại quên mất, cô ấy không phải là Tống An Nhi để bọn họ bắt nạt nữa rồi. Bạn trai cũ đưa Tiểu Tam đến quan tâm tôi, ồ, tôi có phải nên xúc động đến phát khóc không? Khi cô ấy nói điều này, những người qua đường lập tức hiểu ngay đây là tình huống cầu huyết gì. Bạn trai cũ, bạn gái cũ, Tiểu Tam, thật là một màn cầu huyết hoành tráng. Người ăn dưa đều lộ ra vẻ thích thú, quả nhiên ai cũng có tâm tư tán gẫu. Cô và Minh Quân còn chưa kết hôn. Minh Quân có quyền tự do lựa chọn bạn đời tốt hơn, mà chúng tôi là yêu nhau, tôi không phải là tiểu tam. Dương Y Thanh không vì lời nói của cô ấy mà tỏ ra hoảng sợ, bình tĩnh tự vệ. Đúng vậy, hai người là yêu nhau. Tôi chúc hai người hạnh phúc. Vì vậy mời hai người tránh ra. Tống An Nhi thực sự cảm thấy phiền chết đi được, cô ấy đã bị chuyện của người đàn ông đó làm cho phiền muốn chết rồi, bây giờ lại gặp phải hai người này, trái tim như một quả len sợi. Loạn cào cào, cô ấy chỉ muốn bọn họ nhanh chóng biến đi, tránh xa cô ấy ra. Ở phía bên kia, đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nhi đang đi dạo xung quanh mà không nhận ra rằng họ đã tách khỏi Tống An Nhi. An Nhi, cậu thấy cái giường đó thế nào? An Nhi, cậu thấy cái bàn đó thế nào? Đường Nhã Phương tiếp tục hỏi, nhưng cô không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Vì vậy cô quay đầu lại định hỏi Tống An Nhi tại sao cô ấy lại không nói gì, chỉ thấy rằng lúc này mới phát hiện Tống An Nhi không đi cùng họ. An Nhi đâu? Đường Nhã Phương nắm lấy tay Lê Mẫn Nhi đang đi tới. Không phải đang ở phía sau sao? Lê Mẫn Nhi quay đầu lại, lời nói của cô ấy lập tức nghẹn trong cổ họng, đôi mắt cô ấy đột nhiên mở to. Tống An Nhi đâu rồi? Tớ còn muốn hỏi cậu đấy. Đường Nhã Phương bất lực thở dài. Chúng ta trở lại chỗ cũ tìm cậu ấy đi. Nói xong, Lê Mẫn Nhi bước nhanh đưa cô đến khu vực cô ấy vừa chọn bàn. Khi quay lại chỗ cũ, họ không thấy Tống An Nhi đâu, mà nhìn thấy một đám người. Hai người nhìn nhau. xảy ra chuyện gì rồi? Vốn dĩ bọn họ đang vội tìm Tống An Nhi, cũng không có tâm trạng xem chuyện phiếm, định đi tìm nơi khác tìm. Nhưng ngay khi quay người lại, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng bọn họ. Hàn Minh Quân, anh có thôi đi hay không hả? Tôi nói rồi, tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Là An Nhi. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi lướt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng quay người chạy về phía đám đông. Tách đám đông ra, hai người họ nhìn thấy đôi cẩu nam nữ Hàn Minh Quân và Dương Y Thanh. Còn nhìn thấy tống An Nhi đang bị tên cận bã kia giữ. Lê Mẫn Nghi người luôn luôn nóng tính. xông lên ngay lập tức, hất tay hàn minh quân ra, để Tống An Nhi ở phía sau cô ấy, tức giận hét lên với tên Cạn Bã. cặn Bã, anh tránh xa An Nhi cho tôi, nếu không tôi sẽ đánh anh đến cả mẹ anh cũng không thể nhận ra anh đấy. An Nhi, cậu không sao chứ? Đường Nhã Phương bước đến chỗ Tống An Nhi, choàng tay qua vai cô, quan tâm hỏi. Nhìn thấy bọn họ tới, Tống An Nhi liền an tâm, cô ấy cười lắc đầu. tớ không sao. Đường Nhã Phương thấy hai tay cô ấy vừa bị Hàn Minh Quân nắm lấy đã đỏ bừng, đau lòng nói. Tay đều đỏ rồi, sao lại không sao chứ? Thực sự không sao đâu. Tống An Nhi sờ sờ cổ tay đỏ bừng, hơi đau, khẽ cao mày, nhưng nở một nụ cười dịu dàng. Một chút nữa sẽ tốt thôi, không sao. chương 222, đây không phải là lên thuyền giặc à? Lê Mẫn Nghi giống như một con đại bàng, bảo vệ An Nhi dưới đôi cánh của mình, mà cô ấy hung hăng tự mình đối đầu với Hàn Minh Quân, đối với hai người bạn thân của Tống An Nhi. Hàn Minh Quân cũng hiểu rõ, Lê Mẫn Nghi xuất thân tốt, tính tình bốc đồng, dám yêu dám hận, tuyệt đối không phải là đối tượng để chọc tức, mà đường nhã phương tính tình ôn hòa. Nhưng lần trước anh ta đã bị người đàn ông bên cạnh cô dạy dỗ, anh ta cũng biết cô không dễ khiêu khích, vì vậy Hàn Minh Quân không dám làm sai. lệnh lùng nhìn Tống An Nhi, trong mắt hiện lên vẻ chẳng ghét. Tống An Nhi, cô thật sự làm cho tôi thấy ghê tởm. Một người luôn đứng trước mặt anh ta nói trước khi kết hôn sẽ không bao giờ đi đến bước cuối cùng, mà sau khi chia tay anh ta lại lên giường với người đàn ông khác. Nói xong, anh ta kéo Dương Y Thanh rời đi, nhưng Lê vẫn Nhi làm sao có thể để anh ta rời đi một cách dễ dàng như thế? Cô ấy chạy đến trước mặt anh ta. Cặn bã Anh lại dám nói An Nhi ghê tầm sao. Hàn Minh Quân vẻ mặt ủ rũ nói. Cô tự hỏi cô ta đi. Sau đó, anh ta đẩy cô ấy ra, đưa Dương Y Thanh đi. Lê Mẫn Nghi nhất thời không phản ứng. Khi cô ấy phản ứng lại, đã không thấy bóng dáng của đôi cẩu nam nữ kia nữa. Chết tiệt! Cô ấy chởi rủa rồi quay lại bên cạnh với Tống An Nhi. Vừa định hỏi xem có chuyện gì thì nhìn thấy những người vây quanh đó, cô ấy cao mày quát những người đó. Giải tán đi, không còn gì hay ho mà xem nữa đâu. Sau đó, cô ấy đưa Tống An Nhi và Đường Nhã Phương nhanh chóng rời khỏi đám đông. Trong một quán cà phê gần Home City, Tống An Nhi và Đường Nhã Phương ngồi một bên. Mà Lê Mẫn Nhi ngồi một mình đối diện với họ, nhịp nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn. Vẻ mặt của Lê Mẫn Nhi có chút ngưng trọng, cô ấy nghĩ ngợi rồi đứng dậy. tới đi tìm Lương Phi Mạc. Đường Nhã Phương vội vàng vươn tay túm lấy cô ấy. Mẫn Nghi, chúng tớ không nói cho cậu biết là sợ cậu kích động đi tìm Lương Phi Mạc, như thế mọi chuyện chỉ càng thêm tồi tệ thôi. Còn gì tệ hơn nữa chứ? Anh ta dám làm thì phải dám gánh chịu hậu quả, làm sao cũng không thể nghĩ tới Tống An Nhi và Lương Phi Mạc sẽ xảy ra chuyện như vậy, mà không phải một lần. Đây là điều mà Lê Mẫn Nghi không dám tưởng tượng. Nói cho cùng An Nhi là một cô gái ngoan ngoãn và bảo thủ, làm sao cô ấy có thể làm được điều như thế? Mẫn Nhi Tống An Nhi nhẹ nhàng gọi, Lê Mẫn Nhi và Đường Nhã Phương đồng thời quay đầu lại nhìn cô ấy. Chuyện xảy ra giữa tớ và anh ấy cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Tống An Nhi nhẹ nhàng nói, trong giọng nói bình tĩnh ấy có chút chắn nản. Nhưng mà... Ngay khi Lê Mẫn Nhi vừa mở miệng muốn nói điều gì đó, Cô ấy đã nhìn thấy Tống An Nhi ngẩng đầu cầu xin. Mẫn Nhi, chuyện này quên đi, được không? Cổ họng lên Mẫn Nhi, nghẹn lại. Mặc dù cô ấy không muốn nhưng cũng chỉ có thể đồng ý với lời cầu xin của cô ấy. Cô ấy ngồi xuống nói một cách tức giận. Được, được, được, đều nghe theo cậu. Giọng điệu cô hơi mất kiên nhẫn. Mẫn Nhi, mọi chuyện còn rắc rối hơn cậu nghĩ rất nhiều. Đường nhã Phương hiểu tính cách của bản thân mình, tuy rằng hiện tại cô ấy đã hứa, nhưng không loại trừ khả năng cô ấy sẽ tự mình đến tìm Lương Phi Mạc một cách riêng tư. Vì vậy, cô quyết định nói rõ mọi chuyện. Rắc rối hơn tớ nghĩ là có ý gì? Không phải vì bọn họ phát sinh quan hệ, thì Lương Phi Mạc phải chịu trách nhiệm sao? Lê Mẫn Nghi không hiểu tại sao hai người họ lại nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy, chẳng lẽ là do quan hệ của nhà họ Lương sao? Sợ An Nhi không xứng với Lương Phi Mạc. Nói đùa, bây giờ là thời đại nào rồi, môn đăng hộ đối là xưa rồi nhé. Bây giờ thời đại của tình yêu, mọi thứ khác đều rất đặc biệt. Là vì Đường Nhã Phương nói về tình hình thực tế một cách chậm rãi, mà Lê Mẫn Nghi im lặng lắng nghe, càng nghe khuôn mặt cô ấy càng tối sầm lại, mà Tống An Nhi lại rất bình tĩnh, biểu cảm không có một chút bất ổn nào. Cái định mệnh Vừa nghe xong Lê Mẫn Nghi lập tức vỗ bàn. Tôi phải đến tìm lương phi mạc để giải quyết. Mẫn nghi, cậu cứ bốc đồng như vậy sao? Đường Nhã Phương nhíu mày, giọng điệu có chút không vui. Lê Mẫn nghi rất tức giận mà cười. Nhã Phương, An Nhi bị người ta ức hiếp như vậy. Chẳng lẽ cậu cũng cảm thấy không thành vấn đề sao? Cứ như vậy mà muốn quên đi. Không phải vậy. Đường Nhã Phương lắc đầu. quay đầu nhìn Tống An Nhi với vẻ thương tiếc, nhẹ nhàng nói. Tớ biết mình phải làm gì để thực sự tốt cho An Nhi, vì vậy tớ mới phải đưa ra lựa chọn này. Sau đó, cô nhìn Lê Mẫn Nhi, giọng điệu nặng nề nói. Mẫn Nhi, có những thứ không phải giành được thì sẽ có kết quả, ngược lại có thể đem đến cho mình một kết cục khác. Lê Mẫn Nhi cắn môi, thật ra nhà phương nói không phải là vô lý. Cô ấy xuất thân trong một gia đình quân nhân và chính trị, cô ấy biết rất rõ quân nhân rất cứng đầu. Đồng thời họ cũng coi trọng tình nghĩa và sự nghiệp, như là ông nội lương cầm quân mấy chục năm, chắc chắn ông ấy rất cứng đầu, muốn ông ấy đổi ý e rằng còn khó hơn lên trời. Hơn nữa, cô gái đã đính hôn với Lương Phi Mạc lại là cháu gái của ân nhân cứu mạng ông ấy, thật sự là khó càng thêm khó. Nghĩ đến điều này, Lê Mẫn Nghi phải công nhận sự thật. Cô ấy gục xuống ngồi xuống, giận dữ nói. Nhưng tớ vẫn không thể nuốt trôi cơn tức này. Đường nhã Phương nhẹ giọng nói. Tớ hiểu cảm giác của cậu. Nếu phi mạc không phải là em họ của đình vĩ, tớ thật sự muốn chặt chém cậu ta cho bớt giận. Dám ăn hiếp bạn thân của cô thật sự là mệt rồi đấy. Lê Mẫn Nhi miễn cưỡng kéo khóe môi, sau đó nhìn Tống An Nhi đang im lặng. Cậu thật sự quyết định từ bỏ như thế này. Nếu không thì sao chứ? Tống An Nhi mỉm cười. Quay đầu nhìn đường phố sôi động bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp Bản thân mình tự hiểu Là của mình thì sẽ là của mình Không phải là của mình tớ sẽ không ép buộc Ánh nắng mỏng manh chiếu vào khuôn mặt cô ấy qua cửa sổ kiểu Pháp Biểu cảm của cô ấy bị che khuất trong ánh sáng Trong cô ấy không chân thật Nhưng vẫn phẳng phất đâu đó sự cô đơn Lẻ loi Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi lướt nhau Cả hai đều khẽ thở dài Không nói gì Để tránh cho tống An Nhi chìm trong trầm mặt Lê Mẫn Nhi đứng dậy nói. Đi, tớ đưa các cậu đi ăn một bữa lớn. Được nha, vậy cậu phải bao chúng tớ đấy. Đường Nhã Phương hợp tác với Lê Mẫn Nhi. Tớ bao, các cậu muốn ăn gì thì cứ ăn. Lê Mẫn Nhi tự hào vỗ ngực. Đường Nhã Phương cười, quay sang nói với Tống An Nhi. An Nhi, chúng ta phải vét sạch ví của cậu ấy nha. Biết bọn họ đang muốn làm cho mình vui vẻ, Tổng An Nhi vui vẻ cười nói. Đúng vậy, chúng ta phải vét sạch. Mặc dù tớ chuẩn bị tâm lý bị các cậu vét sạch rồi, nhưng tớ vẫn xin hai mỹ nữ hạ thủ lưu tình nha. Đường Nhã Phương và Tổng An Nhi nhìn nhau cười, Đồng Thanh nói. Mưa đi cưng. chương 223 Cùng em tắm. Đường Nhã Phương trở về nhà. Trò chuyện với dì Ngô vải câu rồi đi thẳng lên lầu. Khi đi ngang qua phòng làm việc, cô dừng lại, nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cô thấy đình vĩ đang ngồi sau bàn làm việc. Ánh sáng màu cam rơi trên mái tóc như mực của anh, tràn ra một luồng ánh sáng nông. Các đường nét trên khuôn mặt cũng ngày càng trở nên sâu sắc và điển trai. Cô không khỏi ngẩn ngơ nhìn, lục đình vĩ nhận thấy có người đang nhìn mình. Ánh mắt nhiệt tình đến mức không thể bỏ qua. Khẽ nâng mi, một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú rơi vào trong mắt anh. Đôi môi mỏng bất giác chậm rãi gợi lên, đặt cuốn sách trên tay xuống. Anh ngừng đầu lên, thấy cô đang ngẩn người, nhẹ nhàng gọi. Nhã Phương Nghe thấy âm thanh đường Nhã Phương tỉnh lại, bắt gặp một đôi mắt đen đầy hứng thú. Cô lập tức nhận ra mình vừa làm gì. Cô thế mà bị sắc đẹp mê hoặc, ngắm anh ngắm đến thất thần. Thấy anh đang nhìn mình cười nhạt, trên gò má xuất hiện hai vệt ửng hồng nhạt nhòa trắng nõn. Cô không được tự nhiên đưa tay lên vuốt mái tóc bị rơi bên tai, rồi hỏi. Anh ăn tối chưa? Khi cô và Mẫn Nghi, An Nhi đang ăn, nhận được điện thoại của anh, nói anh sẽ đón cô về nhà ăn tối. Nhưng cô đã ăn rồi, nên chỉ có thể để anh một mình về nhà ăn tối. Nghĩ lại trong lòng còn cảm thấy buồn, kể từ khi kết hôn. Dù bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ về nhà sớm nhất để cùng cô ăn tối. Là một người chồng. Anh thực sự đã làm tốt hơn rất nhiều so với một người vợ như cô. Lục Đình Vĩ nói. Ừ, ăn rồi. Sau đó anh lại nói, lại đây. Đường Nhã Phương nhẹ nhàng bước tới. Đột nhiên, eo cô bị siết chặt. Dây tiếp theo, cô ngồi vào lòng anh. Cánh tay cường tráng của anh ôm lấy eo thon của cô, ngực áp sát vào lưng cô, cầm đặt lên vai cô. Hơi thở ấm áp phun vào vành tai mẫn cảm của cô, khiến cô cong cổ một cách khó chịu. Anh cục mi xuống, tầm mắt rơi vào trên chiếc cổ trắng ngần của cô, có màu hồng nhạt, trông ngon như kem. Lòng ngứa ngáy, anh bất giác hôn lên cổ cô. Đường nhã phương bị anh kéo đến ngồi ở trên đùi. Tuy rằng trước đó cũng từng như thế nhưng cô vẫn không thể thích ứng được với hành động thân mật như vậy. Lưng cô áp sát vào ngực anh. Đình Vĩ cảm nhận rõ ràng nhịp đập đều đặn và nhịp nhàng của trái tim mình. Khi anh nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô, tim cô đập loạn nhịp, nhịp tim lập tức lộn xộn. Vì vậy, khi đôi môi ấm áp của anh áp lên làn da nhạy cảm ở bên cổ cô, cô không nhịn được kêu lên một tiếng. Sau đó, cô mở to mắt, nhanh chóng đưa tay lên che miệng. Chết cha, cô đang làm gì vậy? Ha ha! Đường nhã Phương lúc đầu cảm thấy xấu hổ, sau đó lại cảm thấy nếu không phải anh đột ngột hôn mình. Cô sẽ phất ra tiếng xấu hổ như vậy sao? Trong lòng dâng lên một tia tức giận, cô chật vật đứng lên. Anh buông em ra, buông em ra. Nhưng cánh tay của anh giống như cánh tay sắt, hoàn toàn không thể lây chuyển. Biết thực lực chênh lịch, đường Nhã Phương vẫn đấu tranh mà không bỏ cuộc. Lúc này, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai. Nhã Phương, nếu em mà động đậy nữa, anh sẽ trực tiếp muốn em ở đây luôn đấy. Lời nói này vừa nói ra, đường nhã Phương lập tức im lặng, mím chặt môi không dám cử động nữa. Sau đó, má của cô ngay lập tức đỏ bừng, cô ngồi trên chiếc kim châm. Cảm thấy đặc biệt khó chịu, bởi vì cô cảm nhận được sức nóng từ người anh. Không biết trải qua bao lâu, nhiệt độ dưới mông từ từ nhạt đi, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô cảm thấy hơi thở của anh đang đến gần sau tay cô, giọng nói u ám của anh vang lên. Nếu không phải sợ em quá mệt, Anh thật sự đã ăn em rồi. Đường Nhã Phương khẽ run lên, bàn tay đặt ở trên chân cũng khẽ nắm chặt. Trời ơi! Giọng nói của anh qua nóng người rồi, cô rất muốn quật ngã anh, nhưng cô là một người phụ nữ rè rặt chỉ dám nghĩ mà không dám làm. An Nhi hôm nay làm sao à? Một lúc lâu sau, Lục Đình Vĩ hỏi, vừa nhắc đến người bạn thân nhất của mình. Đường Nhã Phương nhanh chóng xua đuổi mọi suy nghĩ hấp dẫn trong đầu, thở dài nói. còn không phải tại phi mạc à? lục đình vĩ hơi nhướng mày. cậu ấy làm sao? vì cậu ấy không thể cho an nhi thứ cô ấy muốn, lẽ ra không nên chọc tức an nhi. bây giờ thì hay rồi, an nhi cũng thích cậu ấy. để thoát khỏi mối quan hệ của cô ấy với phi mạc, cô ấy chỉ có thể nhẫn tâm cắt đứt suy nghĩ của mình. nói đến đây, đường nhã phương không khỏi cảm thấy chua xót. an nhi bị tên cặn bã hàn minh quân làm tổn thương. Bây giờ lại phải chịu đựng đau đớn như vậy Em thực sự đau lòng thay cô ấy Nghĩ đến dáng vẻ cô đơn lẻ loi của An Nhi Trái tim cô không khỏi co rút thành một quả bóng Đau nhói Anh xin lỗi Lục đình vĩ siết chặt eo cô Hai đầu dựa vào nhau Anh áp vào má cô Bên phi mạc anh sẽ nói rõ với nó Đừng nhã phương giơ tay lên tre Bất mã nói Em biết phi mạc cũng thích An Nhi nhưng em vẫn rất tức giận. cậu ấy là một đại nam nhân không phân biệt được nặng nhẹ à? Lục Đình Vĩ cười bất lực. vậy anh gọi nó đến cho em đánh nhé. em họ của anh, anh không thương à? Đường Nhã Phương quay đầu nhìn anh trầm chầm, chầm. không thương, anh chỉ thương em. trong đôi mắt đen anh lóe lên một tia sáng. Đường Nhã Phương trong lòng đương nhiên là cảm động, nhưng vẫn là nói. Ai tin anh chứ? Đó là em họ từ nhỏ tới lớn của anh mà. Em nghĩ một đằng nói một nẻo đúng không? Lục Đình Vĩ mỉm cười xoa so tóc cô, lông mày và đôi mắt của anh đầy sự cương chiều. Cái gì mà nghĩ một đằng nói một nẻo hả? Đường Nhã Phương hung hăng vỗ vỗ tay anh. Vậy anh gọi Phi Mạc đến đi, em sẽ đánh cậu ấy trước mặt anh xem anh có đau lòng không? Thật sao? Lục Đình Vĩ nhớ mày. Chương 224. Quá khứ đau thương. Đường Nhã Phương ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, mỗi ngày không phải là xem phim truyền hình thần tượng thì là cùng Dì Ngô học nấu ăn. Mấy ngày nay có chút buồn chán, ngày hôm nay, Dì Ngô nói bà sẽ dạy cô làm món sườn xào chua ngọt mà Lục Đình Vĩ yêu thích nhất, cô lập tức chạy vào bếp cầm theo cuốn sổ. Trong bếp, Dì Ngô đang rửa sườn, thấy cô bước vào liền cười trêu. mợ chủ, đây là món khoái khẩu của cậu chủ, mợ chạy nhanh quá đó nha. Biết bà ấy đang trêu chọc mình, đường nhã phương không hề cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, cô nói. Đương nhiên, điều nói muốn chiếm lấy trái tim của một người đàn ông, trước tiên phải nắm được dạ dày của anh ấy đã. Chỉ cần tôi học được cách làm món ăn mà đình vĩ thích nhất, tôi nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ không thể tách rời tôi đâu. Nói đến đây, trong đầu cô chợt hiện lên một hình ảnh. Tình vĩ Van xin cô làm món sườn xào chua ngọt cho anh. Khóc rất đáng thương, rất buồn. He he. Cô cười ngốc. Dì ngô không biết cô đang nghĩ gì. Thấy cô cười ngốc, không khỏi có chút buồn cười hỏi. Cô đang nghĩ gì thế? Sao cười ngốc nghếch như vậy? Giọng nói của dì ngô kéo suy nghĩ của cô trở lại. Cô nhìn thấy khuôn mặt của dì ngô liền nở một nụ cười khô khóc. Sau đó quay sang chủ đề khác. Chỉ vào chiếc xương sườn trong chậu. Hỏi. Dì ngô, cái sườn này cần phải rửa bao nhiêu lần? Dì ngô nhất thời bị phân tâm. Chỉ cần rửa 2-3 lần là được, lát nữa còn phải đun trong nước nóng nữa. Ồ, hóa ra là như thế. Đường nhã Phương đột nhiên gật đầu, sau đó chỉ vào cuốn sổ trên tay, cười nói với dì ngô. Tôi viết điều này ra trước. trải sổ tay trực tiếp trên mặt bàn sạch sẽ. Cúi đầu, cầm bút, vài nét bút là xong. Dì ngô cũng rửa sạch sườn. Sau đó, dì ngô dạy cô làm món sườn xào chua ngọt mà Lục Đình Vĩ yêu thích nhất. Cô ghi tất cả những gì cần nhớ vào sổ tay của mình để làm được món sườn xào chua ngọt mất nhiều thời gian. Ngoài ra món ăn cũng mất hơn một tiếng đồng hồ để chế biến. Thành phẩm trông đẹp nhưng không biết mùi vị của nó như thế nào. Mợ chủ, cô ăn thử đi, xem có ngon không. Dì ngô đưa đũa cho đường nhã phương. Cô nhận lấy, cắp một miếng sườn, thổi thổi rồi đưa lên miệng cắn một miếng cẩn thận. Dì ngô nhìn cô đầy mong đợi và lo lắng. Vị chua ngọt lập tức tràn ngập khắp khoang miệng. Cô nhau mắt thốt lên. Ngon quá! Dì ngô nghe cô nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Nếu ăn ngon có nghĩa là mợ chủ thông minh, học giỏi. Lời khen của dì ngô khiến đường nhã phương rất xấu hổ. đâu có là gì Ngô khéo tay chuyện này hầu như do Dì Ngô tự tay làm mà nếu mà là một mình tôi làm chắc chắn sẽ không thể làm ra được hương vị này sự khiêm tốn của cô khiến Dì Ngô bất lực lắc đầu đứa bé này thật là Đường Nhã Phương lải lưỡi sau đó gấp một miếng sườn đưa lên miệng bà ấy nào Dì Ngô bà cũng ăn thử đi ngon lắm Dì Ngô nhìn cô. Bị nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô làm cho sừng sốt. Giống như bà đã trở lại thời điểm hơn 20 năm trước, một cô gái tươi tắn rạng rỡ bưng một đĩa sườn xào chua ngọt mới làm, mừng rỡ nói với bà. Chị Ngô, cuối cùng em cũng học làm được món sườn xào chua ngọt rồi. Chị mau đến ăn thử đi. Đường nhã Phương cau mày vì sự thất thần của dì Ngô. Dì Ngô nhìn thẳng vào cô, trong mắt hiện lên nỗi nhớ. Dì Ngô là đang nghĩ đến ai à? Dì Ngô! Cô thận trọng gọi. Hà! Dì Ngô định thần lại, ngơ ngác nhìn cô, thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, bà nhanh chóng cười nói. Mọi chủ nói ngon là ngon nên tôi sẽ không nếm thử. Nói xong, dì Ngô cúi đầu, xoay người dọn dẹp phòng bếp. Lúc này, đường nhã phương nói với bà ấy. Dì Ngô, vừa rồi từ trên người tôi bà nhìn thấy ai à? Dì Ngô dừng lại, không khí chìm vào im lặng ngắn ngủi. Một lúc sau, dì Ngô không quay đầu lại, nhẹ giọng đáp lại. Không có, mỡ chủ nghĩ nhiều rồi. Đường Nhã Phương nhìn bà ấy đang vội vã đi vào bếp, ánh mắt đầy yêu tư. Buổi tối, đường Nhã Phương hâm nóng món sườn xào chua ngọt do dì Ngô dạy cô làm trong lò vi sóng. Sau đó đặt lên bàn, Lục Đình Vĩ nhìn thấy đĩa sườn xào chua ngọt khẽ cau mày. Dì Ngô làm à? Anh hỏi. Không phải. Đường nhà áp phương kéo ra ghế ngồi đối diện với anh, chống tay lên mép bàn, mỉm cười nhìn anh. Là gì ngô dậy em làm đó? Bà ấy nói đây là món anh thích nhất. Ánh mắt anh nhấp nháy, cong cong khóe môi. Ăn được không đó? Đương nhiên là có thể ăn. Anh là khinh thường tay nghề của em đúng không hả? Đường Nhã Phương không có tức giận liếc nhìn anh, sau đó cầm đũa gắp một miếng vào bát của anh. "Mau ăn đi." Lục Đình Vĩ liếc nhìn cô, sau đó gắp miếng sườn cắn một miếng. "Như thế nào?" Đường Nhã Phương nhìn anh đầy mong đợi. Lục Đình Vĩ chậm rãi nhai, vẻ mặt bình thản, nhìn không ra anh thích hay là không thích. Đường Nhã Phương cong mày, thận trọng hỏi. "Ăn không ngon sao?" Lục đình vĩ đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nói Ăn ngon lắm Nghe được lời khen của anh, đường nhã phương lập tức vui vẻ cười Ngon thì ăn nhiều một chút Cô lại gắp cho anh thêm vài miếng nữa, cái bát gần như đầy ngay lập tức Cô cười với anh, sau đó cúi đầu ăn một miếng cơm lớn, nói thật là sau khi được anh khen Cô cảm thấy thèm rất nhiều, buổi tối có thể ăn thêm hai bát Lục Đình Vĩ không động đũa mà lặng lẽ nhìn cô ăn, trong mắt anh trào dâng cảm xúc phức tạp. Anh mím môi, rồi hỏi. Nhã Phương, em có biết tại sao anh lại thích món sườn xào chua ngọt không? Đường Nhã Phương ngẩng đầu nhìn anh, nuốt thức ăn vào miệng, cười tinh nghịch, đắc ý nói. Đương nhiên em biết, dì Ngô nói với em khi anh còn bé rất thích ăn đồ chua ngọt, cho nên thường xuyên làm các loại sườn xào chua ngọt, cá chua ngọt và các món ăn chua ngọt khác cho anh. chương 225 Kẻ thù gặp nhau cực kỳ chán ghét Có những mùi vị Cho dù giống nhau và ngon Không phải do cùng một người làm Ăn vào cũng thấy vô vị Đây là lời giải thích của Lục Đình Vĩ Về những nghi hoặc của cô Nhưng em làm thì khác Đồng thời Anh cũng biểu lộ với cô đặc điểm của mình Bởi vì tôi yêu cô Cho nên yêu tất cả mọi thứ của cô Gần đây Những tin đồn trong tập đoàn tập đoàn Đường Thị đang dỗ lên, các nhân viên đang thảo luận xem ai sẽ là chủ tịch mới của tập đoàn Đường Thị. Một số người nói rằng Chu Như Ngọc nắm giữ nhiều cổ phần nhất. 9 trên 10 ghế chủ tịch sẽ là của cô ta. Cũng có thông tin cho rằng Đường Nhã Phương đã âm thầm mua cổ phiếu của các cổ đông khác với giá cao nhằm thực hiện một cuộc phản công lớn tại đại hội cổ đông. Tuy nhiên, hầu hết các nhân viên đều nghiêng về Đường Nhã Phương. Người thừa kế thích hợp của tập đoàn Đường Thị. Khi chủ tịch đột quỵ phải nằm viện, Vợ chủ tịch và Chu Như Ngọc kiêu ngạo xen vào chuyện của tập đoàn, vội vàng như vậy, không phải là đang âm mưu chiếm tập đoàn Đường thị sao? Tấm lòng của Tư Mã Chiêu ai nhìn cũng thấy. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi phần lớn nhân viên đều đứng về phía Đường Nhã Phương, rất mong chờ cô cả nhà họ Đường thật sự sẽ nắm quyền chủ tịch hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông, họ mong chờ điều đó. Nhưng Đường Nhã Phương rất bất an. Trước đó cuộc họp cổ đông bị hoãn lại vì vết thương trên mặt của Chu Như Ngọc. Nhưng vết thương của Chu Như Ngọc vừa dịu đi, cô ta lập tức đề xuất tổ chức một cuộc họp cổ đông, mặc dù đám người đình vĩ đã sớm hành động. Nhưng cô lo là đã quá muộn, chuẩn bị không kịp, nếu thua trận này thì tập đoàn Đường Thị sẽ thực sự rơi vào tay mẹ con Triệu Thanh Bích, nếu thực sự đến bước đó, khi ba tỉnh dậy. Cô nên giải thích với ba như thế nào? Để đảm bảo có thể thắng được trận chiến này, cô đã nhờ Đình Chiêu đi cùng mình đến thăm một số cổ đông nhỏ. Mặc dù họ không có nhiều cổ phần nhưng vào thời điểm bỏ phiếu cũng đóng vai trò quan trọng. May mắn thay, những cổ đông nhỏ mà cô đến thăm đều là những đối tác kinh doanh đã từng cùng nhau chiến đấu với ba đường. Vì vậy, đối với sự xuất hiện của đường Nhã Phương, cũng không làm cô khó xử, cô trực tiếp mở lời. Không giấu giếm, chỉ cần điều kiện không quá đáng, bọn họ có thể ở đại hội đồng cổ đông ủng hộ cô, đường Nhã Phương đều có thể đồng ý. Nhưng khi đến thăm cổ đông cuối cùng trong danh sách, họ đã gặp rắc rối bị cự tuyệt ngay ngoài cửa. Ông ấy nói, ông ấy chỉ là một cổ đông nhỏ, không muốn nhúng tay vào cuộc tranh đoạt quyền lực của tập đoàn Đường Thị, cho nên mời hai người về đi. Đây là điều mà cổ đông Trần yêu cầu bảo mẫu nói với họ. Ý của ông ấy là ông ấy từ bỏ quyền bỏ phiếu tại cuộc họp cổ đông này, không quan tâm đến cô hay là Chu Như Ngọc, ông ấy đều không ủng hộ. Nhưng đừng nhã phương cần sự hỗ trợ của ông ấy. Vì vậy, ông Trần, ông và ba cháu quen biết nhau nhiều thập kỷ, mối quan hệ luôn rất tốt. Ông cũng yêu thương cháu, mà lần này là cuộc khủng hoảng lớn nhất của tập đoàn Đường Thị. Cháu thật sự cần sự hỗ trợ của ông. Đường Nhã Phương đứng ở ngoài cửa, qua cánh cửa cô nói với những người bên trong. Một lúc lâu, bên trong không có động tĩnh gì. Đường Nhã Phương quay đầu nhìn Lục Đình Chiêu bên cạnh, cong khóe môi, thất vọng nói. Xem ra ông Trần thật sự không muốn giúp chị rồi. Chị dâu, ông ấy đã không muốn giúp. Vậy chúng ta không cần lãng phí thời gian ở đây đâu. Chúng ta quay về tìm cách khác đi. Đường nhã phương cong môi bất lực thở dài. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Chúng ta quay về đi. Sau khi bọn họ rời đi, cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước ra xem xét, thấy không có ai liền đóng cửa lạnh. Trong phòng, có mấy người nam nữ đang đứng ở phòng khách, trong khi một ông lão khoảng 60-70 đang ngồi trên ghế sofa. đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ lạnh lùng. 3. Người đàn ông trung niên vừa mở cửa đã đi tới, ngồi xuống ghế sofa đối diện với ông lão, nói tiếp. Chu Nhưng Ngọc đã hứa với con, chỉ cần ba ủng hộ cô ta ở đại hội cổ đông, chỉ cần cô ta trở thành chủ tịch tập đoàn đường thị, cô ta sẽ chia cho chúng ta thêm 5% cổ phần. Ngoài ra còn cho chúng ta thêm 10 tỷ đồng tiền mặt, điều kiện tốt như vậy, nếu chúng ta không đồng ý thì không phải là ngu quá ạ. đúng vậy ba ba nói xem số cổ phần trong tay ba quanh năm suốt tháng đều không đủ chia cho bọn con nhét đầy kẽ răng đầu một người đàn ông trẻ tuổi hơn một chút ở bên cạnh nói cho nên ba ba đồng ý đi mà ba tiểu kiệt sắp thi đại học rồi cũng cần tiền ba vì lợi ích của chúng ta ba hãy đồng ý đi ông trần thờ ơi nhìn các con trai và con dâu của mình Từng người từng lời thuyết phục ông. Khuôn mặt tham lam của họ khiến ông là một người cha cảm thấy đặc biệt thất bại. Nếu không phải trong tay, ông có một ít cổ phần của tập đoàn Đường Thị. Mà lần này tập đoàn Đường Thị xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ sao có thể đến thăm ông thường xuyên như thế? Trước đây, bọn họ chỉ đến thăm ông già này trong dịp Tết Nguyên đán. Những lúc khác, một bóng dáng cũng không thấy đâu. Buồn không thể giải thích được. Khó chịu không thể giải thích được. Giọng nói ồn ào của con trai và con dâu vẫn còn vang vàng bên tai. Tay cầm nặng từ từ xít chặt Ông bất ngờ cầm nặng đập mạnh xuống sàn Hét một tiếng đầy uy lực Im miệng hết cho tôi Ngay khi âm thanh này phát ra Con trai và con dâu của ông vội vàng im lặng Tôi đã nói rồi Tôi sẽ không ủng hộ bất cứ ai Đây là nguyên tắc của tôi Các người nói thêm nữa cũng chẳng có ích gì Ông Trần ánh mắt sắc bén quét qua mấy người con trai Con dâu Không để cho chúng làm khó mình Ông đứng dậy nói với bảo mẫu ở bên cạnh. Cô đỡ tôi vào phòng nghỉ ngơi, sau đó để bọn nó về đi. Vâng. Bảo mẫu nhanh chóng tiến lên dìu ông vào phòng. Ba. Một người con trai muốn nói gì đó, nhưng thấy cửa phòng đã đóng chặt. Một lúc sau, người bảo mẫu đi ra nói với bọn họ. Ông Trần nói, mọi người về hết đi, đừng tới nữa, cho dù có bước qua ngưỡng cửa. Ông ấy cũng sẽ không đồng ý. Sắc mặt mấy vợ chồng con của ông Trần trong nháy mắt đen lại, một người trong số đó định sông lên, bảo mẫu sợ hãi vội vàng trốn sang một bên, may mà không bắt được. Quên đi, bà đã nói như vậy, chúng ta hãy quay lại thảo luận biện pháp đối phó trước khi đã. Ông Trần sống trong một tòa nhà kiểu cũ không có thang máy, đường nhã Phương và Lục Đình Chiêu đi xuống cầu thang. Nhưng không ngờ ở tầng dưới lại đụng phải Chu Như Ngọc và vị Vịnh Phong cũng đến thăm ông Trần. Mặt của Chu Như Ngọc vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn còn vết thâm, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với vẻ kinh khủng trước đây, kẻ thù gặp nhau, cực kỳ chán ghét. Đường Nhã Phương, sao cô lại ở đây? Chu Như Ngọc u ám nhìn Đường Nhã Phương, như muốn xé xác cô ra và ăn thịt cô vậy. Đường Nhã Phương nhún vai. Giống mục đích của cô khi đến đây. Cô ta hỏi câu này không phải quá ngu ngốc à? chương 226 Hai người rất xứng đôi vừa lứa. Khi những lời này vừa dứt, sắc mặt đường Nhã Phương khẽ thay đổi, chị đến gặp Lão Trần rồi sao? Đương nhiên. Chu Như Ngọc lần này không hề che giấu tham vọng của mình. Vì tao đã muốn làm chủ tịch của nhà họ đường nên tạo sẽ giật lấy mọi điều kiện thuận lợi cho tao. Quả nhiên. Cô vẫn còn chậm một bước, đường nhã phương hít sâu một hơi. Lão Trần đã nói rồi, ông ấy không thể trèo trống giúp ai được nữa, chẳng lẽ ông ấy đang nói dối tôi? Vô dĩ cô chỉ muốn dùng những lời lão Trần đã nói để kiểm chứng, nhưng không ngờ điều đó lại thực sự khiến cô nhìn ra được sự thật. Nghe thấy cô hỏi như vậy, trên mặt chú Như Ngọc nhanh chóng lóe lên một tia chuột dạ, nhưng cô ta đã nhanh chóng kiềm chế lại. Tham vọng treo chín tầng mây cuối cùng cũng yên vị trở lại chỗ cũ. Đường Nhã Phương nhách môi, nói. Xem ra Lão Trần cũng không đồng ý giúp chị nhỉ. Sẽ giúp, ông ấy sẽ chống đỡ cho tao. Chu Như Ngọc bị nhìn thấu, trong lòng có chút nôn nóng bất an, bởi vì phiếu bầu của Lão Trần rất quan trọng đối với cô và cả đường Nhã Phương, cho nên bằng mọi cách cô cũng không thể để thua đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương cười nhẹ. Vậy tôi sẽ đợi chị ở Đại hội Cổ Đông. Nói xong, cô ấy xoay người Nụ cười trên mặt nhanh chóng bị thu lại Ánh mắt kiên định Cô sẽ không từ bỏ lá phiếu này của lão Trần Đình Chiêu Giúp chị một việc Chị dâu cần giúp gì Chị cứ nói thẳng ra là được Lục Đình Chiêu quay đầu nhìn Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong Trong đôi mắt đen nổi lên một tia tàn nhẫn Cho dù muốn em xử lý sạch sẽ hai người bọn họ Em cũng sẽ không từ chối Nghe vậy Đường nhã phương khượng lại, cô quay đầu, bất lực nhìn anh ta. Chúng ta là những người tuân thủ pháp luật. Chúng ta không làm việc theo kiểu xã hội đen, tùy tiện giết người như vậy. Lục Đình Chiêu nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Em chỉ nói đùa thôi, để ẩn dụ mấy cái tương tự như thế. Nếu thực sự muốn giết người, anh ta cũng không thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Nó chỉ là một trò đùa. Đường nhã phương bất lực thở dài. Sau đó tiếp tục bước đi. Em giúp chị tìm thông tin của người nhìn chằm chằm Lão Trần vào lúc đó. Chị muốn biết thời gian hoạt động của hắn. Hôm nay là lần đầu tiên cô đến gặp Lão Trần. Mặc dù bị chặn ở ngoài cửa nhưng đối với cô, việc này cũng là chuyện bình thường. Mặc dù nhà họ Đường và Lão Trần có tình bạn rất thân thiết, nhưng ông ấy cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ cô ấy. Cho nên vẫn là nên chân thành cảm hóa Lão Trần. Cứ như vậy có lẽ điều này có thể khả thi. Nhìn đường Nhã Phương và người đàn ông họ lục rời đi, đôi mắt của Vi Vịnh Phong khẽ nhau lại, vô thức trở nên ảm đạm đi. Đường Nhã Phương, để cho mày tự đắc ý mấy ngày nữa, vài ngày sau tao sẽ cho mày tan thành cát bụi, không bao giờ trở mình ra được. Nhìn bóng lưng của đường Nhã Phương, khóe môi chu như ngọc gợi một nụ cười chua ngoa độc địa, Vi Vịnh Phong liếc cô một cái. Cô nắm chắc phần thắng rồi sao? Đương nhiên là rồi. Chu Như Ngọc giọng điệu ngang ngạnh khẳng định, cô ta nắm chắc sẽ thu phục được nhà họ đường. Vậy là tốt rồi. Vi Vịnh Phong thu hồi tầm mắt, thuận thế che đi vẻ u ám trong mắt anh. Chỉ cần cô ta bước chân vào được tập đoàn đường thị, thì tập đoàn vi thị sẽ bước vào một cấp độ mới. Chu Như Ngọc không biết tâm tư ẩn giấu của anh, vẫn tỏ ra là bản thân đối với anh chân thành. Vịnh Phong, anh tin em đi, bởi vì em đã hứa với anh, nên em sẽ làm được. Đương nhiên là anh tin tưởng em. Vi Vịnh Phong đưa tay lên vuốt nhẹ mà cô, cười nhẹ. Chú Như Ngọc rất cảm động trước sự tin tưởng của anh, trong lòng càng thêm sốt sáng muốn thâu tóm tập đoàn đường thị để cô ta có thể danh chính ngôn thuận làm vợ anh ấy, phu nhân của cậu Phong nhà họ Vi. Chúng ta nhanh chóng lên lầu thôi, con trai và vợ của lão Trần đang đợi chúng ta. Chú Như Ngọc dẫn đường đi đến cầu thang của tòa nhà, còn Vi Vịnh Phong thì đứng lặng tại chỗ, Nhìn theo bóng dáng của cô đi lên lầu, tận sâu trong ánh mắt dường như mang theo một chút chán ghét. Vịnh phong, mau lên trên đây. Chu Như Ngọc đứng ở trên lầu thúc giục anh. Hai mắt lóe lên, anh nhấc chân bước tới. Tình hình thế nào rồi? Lê Mẫn Nghi đặt đĩa thức ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện. Nghi hoặc nhìn đường nhã Phương chậm rãi bước tới chỗ mình rồi hỏi. Cứ cho là ổn đi. Đường Nhã Phương trả lời mà không ngừng đầu lên, giọng điệu nhàn nhạt, nhạt không nhận ra được là vui hay buồn, cứ cho là ổn là như thế nào cơ. Một câu hỏi lấp lửng vô thường vô phạt, lại thêm một câu trả lời có cũng như không, thì là tình hình vẫn được coi là lạc quan hơn được một chút. Đường Nhã Phương buông thỉa xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Những cổ đông đó đều là bạn cũ của bố tớ, không cần tớ phải mở miệng bọn họ cũng sẽ tự nguyện giúp tớ. Thật sao? Vậy chúng ta nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi sao? Lê Mẫn Nghi nhìn cô đầy mong đợi. Không phải như vậy. Lời nói nhàn nhạt, nhạt ngay lập tức khiến tâm trạng đang cao hứng của Lê Mẫn Nghi sụp đổ. Những vị cổ đông đó đã quyết định giúp cậu, tại sao vẫn chưa thể thắng được? Đường nhã phương nhấp một ngụm canh. Có một cổ đông, thái độ của ông ấy không rõ ràng. Tuy ông ta đã nói là sẽ không ủng hộ cho ai, nhưng tớ sợ ông ấy sẽ bị Chu Như Ngọc lôi kéo sang bên của cô ta. Lê Mẫn Nghi nghe đến đây thì có chút nóng nảy. Vậy thì chúng ta mau tìm ra biện pháp đi. Cô suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chúng ta có thể cho ông ấy đủ điều kiện lợi nhuận hấp dẫn, tớ không tin ông ấy sẽ không đồng ý. Nếu mọi chuyện dễ dàng giải quyết như vậy, chị dâu tôi đã không đau khổ như thế này rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Lục Đình Chiêu từ sau lưng truyền đến, cô lập tức quay đầu lại, bóng người trước mặt thoáng qua một cái. Cô nhanh chóng quay sang chỗ khác, chỉ nhìn thấy Lục Đình Chiêu bưng đĩa cơm đến ngồi bên cạnh, còn quay sang cười toe toét với cô ấy. Lê Mẫn Nghiên đảo mắt một vòng rồi tức giận nói. Vậy xin hỏi cậu Chiêu có cao kiến gì không? Không có. Câu trả lời của Lục Đình Chiêu vừa nhanh vừa thản nhiên như không có gì. Lê Mẫn Nghi suýt chút muốn bùng nổ, gần giọng một cách mạnh bạo. Nếu không có ý kiến gì thì đừng chen mồm vào. Lục Đình Chiêu nhướng nhướng lông mảy. Không phải tôi lại đây để cùng hai người suy nghĩ giải pháp sao? Lê Mẫn Nghi hừ một tiếng, quay đầu không muốn nói chuyện với anh nữa. Đường Nhã Phương ở bên cạnh khanh khách cười nhìn hai người họ, tiện thể trêu chọc mấy câu. Nhìn qua một cái là biết hai người thật sự xứng đôi vừa lứa đấy. Cô ta Anh ta á, Lê Mẫn nghi và Lục Đình chiều lức nhau cùng một lúc, sau đó lại đồng thời quay đầu đi, bản mặt cả hai người đều trưng rõ vẻ chán ghét, khinh bỉ. Cứ nhìn xem, hai người ăn ý như vậy, giống như hiểu ngầm ấy, còn nói không xứng hay sao? Đường Nhã Phương sợ rằng thiên hạ bất loạn, tiếp tục trêu chọc hai người ngồi trước mặt. chương 227 Chẳng phải vẫn còn anh ở đây sao? Bây giờ đã quá giờ ăn trưa, trong nhà ăn công ty càng ngày càng ít người hơn, chỉ có vài người riêng lẻ ngồi treo từng bàn. Nhóm của đường Nhã Phương bọn họ ngồi ở trong góc khá kín đáo. Chỉ cần không ai cố ý nhìn đến đây thì sẽ không có người chú ý tổng giám đốc Lục Đình Chiêu cũng đang ăn cơm ở đây. Cho nên, ngồi ở vị trí này mà ăn hay nói chuyện đều cũng thật yên ổn. Nhã Phương, bây giờ cậu tính làm như thế nào vậy? Tống An Nhi quan tâm hỏi. Đại hội cổ đông lần này đối với Nhã Phương mà nói là rất quan trọng, mỗi người trong bọn họ đều rất lo lắng cho cô. Tớ đã nhờ Đình Chưa giúp tớ tìm thông tin của người nhìn chằm chằm lão Trần, đến lúc đó tớ tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Khác với sự lo lắng của họ, Đường Nhã Phương ngược lại tỏ ra khá bình tĩnh và tự tin, nhìn có vẻ đã có nhiều kế hoạch đã được cô định sẵn. Biện pháp gì vậy? Lê Mẫn Nghi tò mò hỏi. Đường Nhã Phương bật cười. Đến lúc đó rồi các cậu sẽ biết thôi. Đôi môi lấy mẫn nghi phút chốc sụp xuống. Lại bắt chúng tớ đợi đến lúc đó rồi sẽ biết á. Tớ nghĩ đến lúc đó mình sẽ ngạt thở chết mất. Tống An Nhi không nhịn được bật cười, tức giận nói. Còn lâu mới cho cậu bị ngạt thở chết. Ba ngày sau họp cổ đông đã phải bắt đầu rồi. Ba ngày, nó sẽ đến nhanh thôi. Việc cấp bách sắp xảy ra như vậy. Tuy rằng trong tay cũng nắm chắc được sơ sơ tình hình, nhưng Tống An Nhi vẫn lo lắng vô cùng. Nhã Phương, cậu thật sự có thể xoay sở sao? Nếu chừng không được như đã nói, cậu có thể nhờ Chủ tịch Vĩ mà. Với thực lực của Chủ tịch Vĩ, chuyện nhỏ này sẽ nhanh chóng được giải quyết dễ dàng. Không cần đâu. Đường Nhã Phương cười lắc đầu. Tớ có thể tự mình giải quyết, tớ không muốn làm phiền anh ấy. Hơn nữa anh ấy đã giúp tớ rất nhiều chuyện rồi. Anh ta đã mua rất nhiều cổ phiếu của cô với giá cao. Biết tình khí của Nhã Phương cứng đầu, Tống An Nhi cũng không nói gì nữa. Tại nhà họ Vi. Nhưng Ngọc, chờ khi cô nắm bắt đặt tập đoàn đường thị, tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt để cô kết hôn với vịnh Phong. Sau đó hai người sẽ sớm sinh cho tôi và ba cô một cháu trai mập mạc. Hoàng Hà Liên thái độ đối với Chu Như Ngọc thật sự là thay đổi lớn đến 180 độ, hoàn toàn là sự nhiệt tình so với tính tình không nóng không lạnh như các lần trước. Đương nhiên Chu Như Ngọc biết tại sao bà ấy lại thay đổi thái độ. Bất quá chính là vì tập đoàn của nhà họ Đường mà cô sắp bắt được trong tay, nhưng Chu Như Ngọc vẫn tỏ ra thích thú với sự thay đổi này. "Cô à, cô có thể chọn ngày trước đi, dù sao tập đoàn Đường nhất định sẽ là của con." Chu Như Ngọc nhìn Hoàng Hà Liên nở nụ cười dịu dàng. Nụ cười trên mặt bà bỗng dưng ngưng đọng lại trên mặt, nhưng là chỉ trong chốc lát, bà sớm điều chỉnh lại nét mặt, cố ý làm cho nét cười sâu hơn. Vậy sao? Vậy gì thật sự phải nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt rồi? Vậy phải nhờ gì hao tâm tổn sức rồi? Chú Như Ngọc rất khách khí lễ phép, nhưng giữa lông mày vẫn khó có thể che giấu vẻ đắc ý trong lòng. Cô ta thực sự nghĩ mình có thể nhanh chóng lấy Vịnh Phong làm chồng. Nghĩ đến phát sướng, cho dù trong lòng rất khinh thường Chu Nhưng Ngọc, nhưng trên mặt Hoàng Hà Liên vẫn là tràn đầy yêu thương, vẫn như thế mà nở nụ cười phúc hậu, nói. Làm sao có thể hao tâm tổn sức cơ chứ? Đây là việc mà gì nên làm mà. Chu Nhưng Ngọc cười cười, không nói gì nữa. Cô nhìn lướt qua căn biệt thự mà nhà họ Vi đã sinh sống mười mấy năm qua, sau đó lại nhìn sang Hoàng Hà Liên đang nở nụ cười mãn nguyện. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Chờ đến khi kết hôn, cô sẽ yêu cầu Vi Vịnh Phong mua một căn nhà mới. Họ dọn ra ngoài ở riêng, cô mới không bằng lòng sống cùng bà Hoàng Hà Liên đạo đức giả này. Ở bên này, Hoàng Hà Liên nhìn Chu Như Ngọc, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ cần chờ đến khi tóm gọn tập đoàn đường thị vào tay, bà ta sẽ yêu cầu Vịnh Phong đuổi Chu Như Ngọc ra ngoài. Thật là sỉ nhục cho anh ta khi phải lấy một người phụ nữ như vậy về làm vợ. Quả nhiên, hai người phụ nữ ngồi ở mỗi đầu ghế sofa có những suy nghĩ khác nhau. Không ai trong hai người họ biết được người kia đang nghĩ về mình. Làn gió chậm rãi, rèm cửa bay bồng bình, ánh đèn vàng nhẹ dọi vào căn phòng đọc sách to lớn, một dáng người mảnh mai đang ngồi trên chiếc ghế da lớn, trông rất thanh tú. Thanh lịch, đường nhã phương lật xem bảng kê khai thu nhập lợi nhuận của tập đoàn tập đoàn đường thị trong những năm gần đây, vẻ mặt vô cùng chăm chú, tập trung cao độ, trên màn hình máy tính đã mở. Tiêu đề của tài liệu được in đậm và bôi đen một cách ấn tượng. Triển vọng phát triển của tập đoàn Đường Thị trong 10 năm tới. Vì muốn cổ đông ủng hộ nên cô ấy nghĩ ra kế hoạch nhất định phải viết báo cáo. Về sự phát triển trong tương lai của nhà đường. Nhưng cô ấy không biết nhiều về hoạt động kinh doanh của tập đoàn nên cô ấy đã gặp không ít khó khăn khi xem báo cáo thu nhập. Khi Lục Đình Vĩ về đến nhà. Dì Ngô nói với anh rằng cô chủ ban nãy vừa về đã lao thẳng lên trên phòng đọc. Còn nói anh đừng làm phiền cô. Nhưng bây giờ đã đến giờ ăn tối. Dì Ngô đang do dự không biết có nên mời cô chủ xuống ăn tối không. Để tôi gọi cô ấy. Lục Đình Vĩ cười với dì ngô rồi đi thẳng lên lầu. Cô ấy chắc hẳn đang lo lắng cho cuộc họp cổ đông của tập đoàn đường thị ba ngày sau. Đình Chiêu đã kể cho anh nghe hết sự tình. Còn nói rằng cô có thể tự mình giải quyết tốt hết vấn đề. Lục Đình Vĩ khóe môi gợi lên một nụ cười bất lực. Cô ấy lúc nào cũng chăm chỉ. Tự tin như vậy mà lần nào cũng bị người xấu xâm lén sau lưng. Anh thật không biết phải làm sao với cô ấy. Để cửa phòng làm việc ra, anh đã thoáng nhìn thấy bóng người ngồi ở bàn đọc. Khi đến gần, anh có thể nghe thấy giọng nói thì thầm của cô. Sự thay đổi giá trị hợp lý này là cái quái gì vậy? Tại sao báo cáo thu nhập lợi nhuận này lại trông phức tạp như vậy? Cô không để ý có người bước vào phòng, cô hoàn toàn đắm chìm trong bảng kê khai lợi nhuận trên tay. Lục Đình Vĩ bất đắc dĩ nở nụ cười, vươn tay ra gõ nhẹ lên bàn. Nghe thấy thanh âm, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên lúc nhìn thấy anh. Anh về nhà rồi? Đình Vĩ Không biết tại sao Lục Đình Vĩ không hiểu sao cứ như anh bị sói giật lấy đồ ăn của mình Trong lòng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh Xuống ăn cơm thôi Anh ta nói Chờ một chút rồi ăn Đường Nhã Phương đặt báo cáo trên tay xuống Đứng dậy bước tới kéo tay anh đến chỗ ngồi Đình Vĩ Giúp em xem xem Bảng báo cáo thu nhập này là như thế nào vậy Kéo anh đến ghế ra ngồi xuống, cô nghiêng người chỉ vào bản báo cáo trải trên bàn, quay đầu nhìn anh. Giá trị hợp lý này có ý nghĩa là gì vậy? Lục Đình Vĩ nhìn cô chăm chăm. Sao em đột nhiên muốn xem bảng kê lãi này? Đường Nhã Phương mím miệng, sau đó đứng thẳng người, trả lời. Em sẽ cố gắng thuyết phục của Đông rằng em có khả năng quản lý nhà họ đường, đó là lý do tại sao? Cô ấy nhún vai và tỏ vẻ bất lực. Lục Đình Vĩ nhướng mày, nhìn lướt qua tài liệu đang mở trên màn hình máy tính rồi cúi đầu xem. Chương 228. Mặc kệ có như thế nào thì em vẫn yêu anh. Đường Nhã Phương giữ người một lúc, sau đó mỉm cười tươi sáng, tự nhiên hào phóng gật đầu. Ừm, em chính là muốn anh giúp em. Nhưng anh nghe Đình Chiêu nói rằng em không muốn nhờ anh giúp nữa. Lục Đình Vĩ cười cười nhìn cô. Đường nhã Phương cong môi. Chuyện không muốn nhờ anh giúp là chuyện của Lão Trần. Chuyện đó với chuyện em định nhờ anh giúp đâu có giống nhau. Lão Trần à? À, là cổ đông của nhà họ Đường. Hôm nay em và Đình Chiêu tới thăm ông ấy. Thế mà đã liền bị chặn ở ngoài cửa rồi. Nhắc đến Lão Trần, đường nhã Phương nhịn không khỏi thở dài. Trong lòng có chút thất vọng. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, Lục Đình Vĩ trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu cho rằng ông ấy bày tỏ thái độ không ủng hộ bất kỳ người nào, vậy tính ra em vẫn có thể có cơ hội kia mà. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Đường Nhã Phương đào mắt một vòng, đôi mắt đẹp bỗng nhiên lóe lên một tia san xảo Biết người biết ta, nắm bắt tình hình, em nghĩ hẳn là em sẽ nắm được lá phiếu của Lão Trần rồi. Khi cô ấy nói điều này, cô ấy tràn đầy năng lượng, đôi mắt sáng long lanh như sao, hoàn toàn không giống bộ dáng ủ rũ vừa nãy. Đã biết chắc như vậy rồi sao? Lục Đình Vĩ nhướng mày nghi ngờ, không phải anh không có lòng tin đối với cô, mà là lòng người khó lường. Không ai đoán được lão Trần có thâm tư gì ở bên trong. Ông ấy thực sự không muốn mình bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp quyền lực của tập đoàn tập đoàn đường thi, hay là muốn sử dụng tình huống này để áp chế mà thu được lợi ích lớn hơn nữa. Tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Mà tâm tư của Nhã Phương lại quá đơn thuần, anh chỉ lo tâm trạng vội vàng của cô sẽ chỉ cho đối phương cơ hội ra tay trước. Như thế nào? Anh không tin tưởng em sao? Hai bàn tay nhỏ của đường Nhã Phương trống lên bàn, nhìn sang thăm dò biểu cảm của anh. Lục Đình Vĩ bật cười. Thế sự khó lường, luôn có những điều bất ngờ mà ta không đoán trước được. Lời nói hàm ý chính là anh ta không tin rằng cô khó có thể giải quyết sự việc một cách thuận lợi. Đường Nhã Phương ngược lại không có chút khó chịu nào. Em biết anh sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà... Cô ấy cười he he hai lần, vừa cười vừa đắc ý nói. Anh chỉ cần ngồi chờ tin vui của em thôi. Anh rất mong chờ đó. Lục Đình Vĩ cười, sau đó cúi đầu nhìn lướt qua bảng kê khai lợi nhuận trên tay, sau đó hỏi. vậy em muốn anh giúp gì nào để tài xoay chuyển nhanh chóng đường nhã phương hơi bất ngờ ngượng nghịu sau đó nói ra một cách khó khăn thật ra em muốn em muốn để cho anh sao nào lục đình vĩ ngẩng đầu nhìn cô thấy cô do dự anh không khỏi nở nụ cười bất lực nhã phương giữa em và anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng không cần phải đề phòng như vậy đâu Vì anh ấy đã nói như vậy nên, cô hít một hơi thật sâu, một lời nói hết tâm tư của mình ra. "Em muốn tập đoàn giải trí Hoàng gia hợp tác với tập đoàn Đường thị." Vừa nói ra lời này, Đường Nhã Phương đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng không khí lại chìm vào im lặng chết chóc. Lục Đình Vĩ lặng lẽ nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn ra được suy nghĩ gì. "Trời ơi, trường hợp này thật sự quá khó xử." Trên thực tế, Suy nghĩ ban đầu của cô là chỉ cần cô tuyên bố tại đại hội cổ đông rằng tập đoàn Đường Thị sẽ hợp tác với tập đoàn Giải trí Hoàng Gia, những cổ đông đó nhất định sẽ ủng hộ cô không tiếc lời. Hoàng Gia tuy là một công ty truyền thông và giải trí, nhưng về thực lực và tài sản thì hơn hẳn tập đoàn tập đoàn Đường Thị, hai tập đoàn nếu có thể hợp tác thì đây được coi là bước tiến cực lớn của tập đoàn Đường Thị. Nhưng bây giờ, có vẻ như Lục Đình Vĩ, chủ tịch của Hoàng Gia lại phản ứng hơi kỳ lạ. Đường Nhã Phương bất đắc dĩ giật giật khóe môi. Cười vài tiếng để che giấu nội tâm lo lắng Sau đó thận trọng nói Thật ra Em chỉ là nhất thời cao hứng thôi Hoàng gia là tập đoàn đứng đầu ngành giải trí Nhà họ đường và ngành giải trí Không có điểm chung rồi Nếu có hợp tác thì cũng không có khả năng đâu nhỉ Nói xong Nàng cúi đầu thầm mắng chính mình Đường nhã phương à đường nhã phương não của mày bị hỏng mất rồi à Làm thế nào mày có thể đưa ra Một phương pháp tồi tệ như vậy Thật ra thì cũng không phải là không thể. Lục Đình Vĩ nói. Hà! Đường Nhã Phương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh khó tin. Cô ấy không nghe nhầm trước. Anh ấy vừa nói không phải là không thể, có phải không? Lục Đình Vĩ đại khái nhìn lướt qua bảng tóm tắt báo cáo thu nhập, sau đó chậm rãi nói. Tập đoàn của nhà họ đường mấy năm gần đây phát triển rất tốt, đều làm ăn có lãi, tài sản dư giả. Nhưng rõ ràng thực lực của tập đoàn là không đủ. Đường Nhã Phương nghe sơ qua cũng hiểu được. Ý anh là sau này ngộ nhỡ tập đoàn sẽ không còn phát triển thuận lợi nữa, thậm chí còn thua lỗ. Em giải thích thế này cơ đúng không? Em rất thông minh. Đây đều là những gì anh đang định nói. Sau khi nhận được lời khích lệ của anh, Đường Nhã Phương ngượng ngùng cười. Con người đen mang chút khen ngợi. Lục Đình Vĩ tiếp tục nói. Hiện tại, điều quan trọng nhất mà tập đoàn đường thị có thể kiểm soát thực sự là các trung tâm mua sắm. Nhưng bây giờ Internet phát triển quá nhanh. Internet cũng mang lại sự tiện lợi cho nhiều người, chẳng hạn như mua sắm trực tuyến. Vì vậy, mô hình mua sắm tại các trung tâm thương mại truyền thống chắc chắn sẽ suy giảm trong tương lai. Những gì anh ấy nói quả thực là một vấn đề lớn. Đường nhã Phương suy nghĩ một chút, liền hỏi. Vậy anh nghĩ bây giờ nên phải làm như thế nào? Chưa kể anh ấy còn là người thừa kế của gia tộc nhà họ Lục, đứng đầu tứ đại gia tộc. Chỉ cần xem anh ấy quản lý tập đoàn Hoàng gia tốt như thế nào, liền có thể thấy thực lực của anh xuất sắc đến nhường nào. Vì vậy, anh ấy nhất định có biện pháp gì đó giúp cho tập đoàn tập đoàn Đường Thị. Khi cô vừa nói xong, Lục Đình Vĩ đã đánh thêm vài dòng chữ trong tài liệu mà Đường Nhã Phương đã viết với tự đề. Triển vọng phát triển của tập đoàn Đường Thị trong 10 năm tới Đừng dậm chân tại chỗ mà hãy chú ý phát triển cho những ngành công nghiệp mới. Tập đoàn Đường Thị sẽ nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình và sẽ cùng Hoàng gia đầu tư vào khai máy một bộ phim truyền hình IP. Đường Nhã Phương như người nhìn một cái, vừa nhìn thấy dòng chữ ngành điện ảnh và truyền hình, lập tức kêu lên. Ngành điện ảnh và truyền hình ư? Phim truyền hình IP sao? Nhưng lại là cùng Hoàng gia hợp tác sản xuất. Anh ấy không đùa cô đấy chứ? Cô nghi ngờ quay đầu nhìn anh. Lục Đình Vĩ có thể dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của cô, cười nói. Chỉ cần em có thể ngồi vào ghế chủ tịch tập đoàn đường thị, hoàng gia sẽ ngay lập tức lên kế hoạch hợp tác cho hai bên. Ý anh ấy nói như vậy cũng có nghĩ là anh ấy đã nghiêm túc xem xét việc hợp tác của hai bên rồi. Một nụ cười vui vẻ và phấn khích từ từ nở ra trên khuôn mặt cô, sau đó không giấu nổi sự phân khích, mở rộng vòng tay ôm lấy anh. Đình Vĩ, em yêu anh rất nhiều. Anh thật sự là ngôi sao may mắn của em. Vốn tưởng rằng là mơ tưởng của chính mình, nhưng không ngờ anh thật sự nguyện ý hợp tác với nhà họ Đường. Với sự hợp tác này, phần thắng của cô trong cuộc họp cổ đông đã được nâng lên rất nhiều. Chương 229. Em vẫn chưa kết hôn. Tay nghề nấu ăn của dì Ngô rất lợi hại, vì vậy Đường Nhã Phương nhất thời không kiềm chế được, thậm chí ăn đến hai bát cơm và một bát canh, ăn đến lúc cuối. Cô cảm thấy cổ họng mình căng ra Còn có thể trống cầm lên trên Như thể chỉ cần hé miệng ra một xíu là toàn bộ đồ ăn sẽ bị tuôn trào ra Cô loay hoay định bước ra khỏi nhà ăn một cách khó khăn Lục đình vĩ thấy cô vừa trống vào eo rồi bước từng bước chậm rãi như một bà bầu Anh lắc đầu vừa bất lực vừa buồn cười Anh đứng dậy đi vào bếp Một lúc lâu sau anh bước ra với chiếc cốc mát trên tay Trong phòng khác Đường nhã phương giang tay giang chân Thoải mái thả người trên chiếc sofa to bản, vẻ mặt bất cần đời. Bụng của cô no đến mức sắp muốn vỡ tung, cô vô cùng khó chịu, không quan tâm đến hình tượng của mình. Thầm nghĩ chỉ muốn gục trên ghế sofa như thế này cho đến khi vĩnh viễn rời xa trời đất. Lục đình vĩ đi qua nhìn thấy cảnh này, bất lực cười ra thành tiếng, sau đó đi tới đưa cái cốc mát trên tay anh cho cô. Đây là nước táo gai, em uống chút đi, nó giúp tiêu hóa tốt đấy. Đường Nhã Phương nhận lấy, ngẩng đầu nhìn anh, xúc động nói: "Đình Vĩ, anh thật tốt quá đi. Anh luôn chu đáo và chăm sóc cô ân cần như vậy, làm sao cô có thể không yêu anh ngày càng nhiều." Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng cười, không phát ra tiếng động, trong lòng tràn đầy xúc động. Cô nâng tay uống hết nửa cốc, điều này đối với cô quả thực vô cùng khó khăn, ăn đến mức không thở bình thường được nữa là phải uống nửa cốc táo gai. Giống như thêm dầu vào lửa vậy, Nhưng làm sao cô nỡ phụ lòng yêu thương của anh cơ chứ, cho nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng, dù sao táo gai cũng có thể giúp tiêu hóa. Sau khi uống xong, Lục Đình Vĩ cầm lấy chiếc cốc, nhẹ nhàng nói. Em nghỉ ngơi một lát đi, sau đó anh dẫn em ra ngoài đi dạo, đường nhã phương nhẹ nhàng mỉm cười. Vâng. Lục Đình Vĩ xoa nhẹ mái tóc của cô, sau đó cầm cốc đứng dậy đi về phía nhà bếp. Nhìn bóng dáng cao lớn của anh, ánh mắt cô từ từ trở nên dịu dàng. Cô không khỏi nghĩ điều gì sẽ xảy ra với họ khi về già. Anh vẫn nguyện ý giúp cô pha nước táo gai không? Nghĩ đến đây cô không nhịn được cười, chuyện đó thật xa vời. Điều quan trọng nhất bây giờ là trân quý hiện tại và trân trọng những gì mình đang có. Tối hôm sau, Lục Đình Chiêu đưa bản báo cáo nghiên cứu hoạt động trong một ngày của Lão Trần giao cho chị dâu. Đường Nhã Phương nhìn xung quanh, sau đó hỏi. Đây chỉ là hoạt động của ông ấy trong một ngày mà em tìm được, hay là mỗi ngày đều giống nhau như vậy? Em đã hỏi những lão già khác trong tiểu khu và họ nói với em rằng miễn là thời tiết tốt, lão Trần sẽ thường dành một ngày như thế này. Lục Đình Chiêu nghĩ đến chuyện hôm nay chạy tới hỏi mấy người già khác trong tiểu khu rất xấu hổ, trong lòng lại có chút sợ hãi, liền nói. Chị dâu, sau này đừng để em làm chuyện này. Tại sao vậy? Đường Nhã Phương đang đọc kỹ bản báo cáo cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Bởi vì nó rất khủng bố. Đường Nhã Phương ngẩng đầu thắc mắc nhìn anh. Khủng bố như thế nào vậy? Chẳng qua là chỉ cần bí mật quan sát những hoạt động của Lão Trần trong một ngày, có thể xảy ra chuyện gì đến mức khủng bố cơ chứ Chính là... là... Lục Đình Chiêu không biết nên giải thích như thế nào. Thật lâu sau, rốt cục phải ngượng ngùng thốt lên. Chị chỉ cần biết là nó rất khủng bố là được rồi. Đường Nhã Phương dở khóc giờ cười. Em nói chuyện hơi mập mờ quá đấy. Lục Đình Chiêu thở dài thườn thượt. Chị dâu, chị có biết người già ghê gớm lắm không? Nhất là mấy lão mà có con hoặc cháu gái chưa chồng trong gia đình. Bọn họ thật sự đáng sợ vô cùng. Khi anh nói lời này, Đường Nhã Phương lập tức hiểu ra. Như thế nào? Anh bị tổ tiên đời thứ 18 của người ta cha họ, thậm chí còn hỏi anh thích mặc đồ lót màu gì đúng không? Chị dâu, sao chị thông minh như vậy? Lục Đình Chiêu lại ra vẻ đáng thương. Chị dâu, chị không biết hôm nay kinh khủng như thế nào đâu. Cả chục người già vây quanh em, hỏi một đống chuyện trên trời dưới đất, còn hỏi nhà có ba, mẹ, anh, chị, em gì không? Quên đi, cái này chị dâu có biết không? Nói đến nỗi lòng của mình, Lục Đình Chiêu đứng lên nói. Mười mấy người bọn họ cùng nói trong một lúc, mỗi người một lời, lúc đó em cảm giác giống như đang ở trong một cái trang trại vịt có hàng trăm hàng ngàn con vịt đang kêu vậy. Em suýt chút nữa là phát điên rồi. Thấy anh còn mang bộ dáng sợ hãi để kể lại chuyện, chắc chắn đã bị dọa không nhẹ. Đừng Nhã Phương hơi nhướng đôi mày lên. Thật ra cũng có cách giải quyết cho tình huống như này mà. Giải pháp gì cơ? Chỉ cần nói rằng em đã kết hôn. Lục Đình Chiêu Thấy anh có vẻ bối rối, Đường Nhã Phương ngập ngừng thăm dò. Đừng nói là lúc người ta hỏi em đã có gia đình chưa, em liền trả lời là em không kết hôn. Lục Đình Chiêu cười ngượng. Chị dâu, chị thật thông minh. Đường Nhã Phương sắc mặt đen đi một chút, tức giận lườm sang cậu một phát. Không phải do chị thông minh mà là do em quá ngốc mới đúng. Em không ngốc mà, chỉ không ngờ rằng sức chiến đấu của các ông ngoại bà ngoại lại mạnh mẽ đến như vậy. Lục đình Chiêu yếu ớt chống đỡ cho bản thân. Sau đó, anh ấy nói thêm. Hơn nữa vì em rất đẹp trai, vì vậy các ông ngoại bà ngoại ấy mới thích em như vậy. Khóe miệng đường nhã phương khẽ giật giật, vừa rồi không phải vẫn nghĩ chuyện kinh khủng sao. Sao bây giờ cậu lại trở nên tự luyến như thế này rồi? Nếu đã vậy rồi, ngày mai em cùng giúp chị đi tìm Lão Trần đi. Vừa nói lời này, vẻ mặt Lục Đình Chiêu trở nên cứng ngắc. Chị dâu, chị nói thật đấy hả? Đường Nhã Phương gật đầu. Đương nhiên là thật. Dù sao em cũng đẹp trai như vậy, nếu Lão Trần còn có con gái chưa lấy chồng. Em có thể hy sinh thanh xuân để giúp chị nữa đó. Cô nhớ mày nhìn Lục Đình Chiêu đang thất thần. Trên nụ cười ngây thơ lộ rõ vẻ đắc ý. Lục Đình Chiêu biết cô đang diễu cợt anh. Nhưng anh thực sự sợ lại gặp phải tình huống mất kiểm soát hoàn toàn như vậy. Nhìn thấy sự lo lắng của anh, đừng nhã phương nhét bản báo cáo vào tay anh, tức giận nói. Đừng lo lắng nữa, ngày mai nếu có chị đi cùng, mấy ông mấy bà kia sẽ không tới làm phiền chúng ta đâu. Đột nhiên có một người phụ nữ đi bên cạnh anh, những lão ông, lão bà đó phải rút lại suy nghĩ muốn bắt anh về làm con rể, cháu rể rồi. Chị dâu, chị chắc chắn chứ? Lục Đình Chiêu vẫn lo lờ nờ ngờ. Thật là, chỉ cần ngày mai em đừng gọi chị là chị dâu, chị hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bây giờ chị dâu đã bảo đảm như vậy, Lục Đình Chiêu không còn ngang ngược dò hỏi nữa, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Ngày mai em sẽ đi cùng chị. Đường Nhã Phương hài lòng cười. Vậy ngày mai chị xin nghỉ phép. Em tới đón chị ở nhà nhé. Vâng. Lục Đình Chiêu đáp ứng. Nếu mọi chuyện được giải quyết xong xuôi vui vẻ rồi, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Nói xong, Đường Nhã Phương đứng dậy đi về phía nhà ăn của công ty. Lục Đình Chiêu cũng đứng dậy đi theo ở phía sau. Anh lớn sẽ không trở lại ăn tối cùng chúng ta sao? Đình Vĩ còn có một cuộc họp chưa kết thúc, có thể sẽ không trở về sớm như bình thường được. chương 230 Người em trai khốn khổ nhất trong lịch sử Từng không cửa kính rộng lớn nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã tối đen như mực, sau đêm cũng đã xuất hiện, lơ lửng trên không trung. Dưới chân, thành phố Hải Phòng lờ mờ ánh sáng, thật là một cảnh tượng ấm áp biết bao. Đường nhã phương mê mẩn nhìn cảnh đẹp trước mắt như người đang say. Cô chưa từng biết Hải Phòng về đêm lại đẹp như vậy. Phía sau cô, Lục Đình Chiêu nằm ngửa trên số pha, thẫn thờ vô định nhìn lên trần nhà, trong bụng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ủng ung. ủng. Anh ấy đói quá. Anh ấy thực sự đói muốn chết rồi. Nhưng cô chị dâu thân thiết của anh vẫn chưa định đi ăn, còn nói rằng sẽ đi ăn chung sau khi anh lớn họp xong. Nhưng mà có ma mới biết khi nào anh lớn mới họp xong, sợ rằng lát nữa tàn họp. Cậu ấy đã chết đói ở đây rồi. Ngay lúc Lục Đình Chiêu đang than thở, cửa văn phòng bỗng mở ra, một bóng người cao lớn bước vào. Nghe thấy động tĩnh, Lục Đình Chiêu vội vàng ngồi dậy, vừa nhìn thấy người tới, giống như tìm thấy được cứu tinh của đời mình, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Anh lớn, ngày cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp, bụng em gần như đói muốn xẹp lép đến nơi rồi đây này. Lục Đình Vĩ nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn bụng của anh. Chẳng phải vẫn chưa xẹp sao? Anh à, đây là một phép ẩn dụ phóng đại, anh hiểu không? Lục đình chiêu vẻ mặt u ám. Lục đình vĩ lướt xéo anh một cái, sau đó đi thẳng đến bong dáng mảnh mai tinh tế đang đứng trước khung cửa sổ kiểu Pháp. Lục đình chiêu bĩu môi, tự giác đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, nhưng không gian riêng lại cho bọn họ. Thật đẹp phải không? Khi đường Nhã Phương đang mê mẩn thì đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, cô sửng suốt quay đầu lại. Một khuôn mặt tuấn tú mê người hiện ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô nở nụ cười rạng rỡ. Cuộc họp đã kết thúc rồi sao? Cô nhẹ nhàng hỏi nhỏ. Ừm, vừa kết thúc rồi. Lục đình vĩ gật đầu, sau đó đưa tay gạt đi những sợi tóc đang phẳng phất trên gương mặt của cô, nhìn cô thật lâu rồi nhẹ giọng hỏi. Sao em lại đến đây? Em sợ anh sẽ đói. Đường Nhã Phương cười tinh nghịch, anh mỉm cười xoa xoa đầu cô, đôi mắt đen sâu thẳm gợn lên ánh sáng dịu dàng. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đẹp đẽ được phản chiếu trong mắt anh, đường cong nhếch lên trên môi anh lại càng thêm sâu sắc, tinh xảo. Phong cảnh ở đây đẹp đến mức khiến em phải ghen tị. Đường Nhã Phương cũng cùng anh quay đầu lại nhìn cảnh đêm quyến rũ, nửa đùa nửa thật nói. Vậy em hãy đến Hoàng gia làm việc đi. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Nói xong, Lục Đình Vĩ đưa mắt nhìn lại lên khuôn mặt cô, mong muốn thu hết sự xinh đẹp ấy cất giấu vào sâu trong đáy mắt của mình. Anh đang cố gắng rủ rỗ em sao, nhưng em vẫn thích công ty thời đại hơn. Đường nhã Phương quay đầu lại cười với anh. Nụ cười này tươi sáng và sống động. Lòng anh chợt dao động, vòng tay qua thắt lưng cô, cúi người ôm chọn cô vào lòng. Hành động đột ngột của anh khiến Đường Nhã Phương thốt lên một tiếng. "Tổng giám đốc Vĩ, giờ anh lại định dụ dỗ em bằng thân thể sao?" Đường Nhã Phương ngẩng đầu nhìn anh cười danh mãnh, trong con người trong veo có chút hứng thú, lông mày kiếm hơi nhướng lên, Lục Đình Vĩ cúi đầu, áp môi vào môi cô, nhẹ giọng nói. "Vậy thì em cảm thấy như thế này có khả năng thành công không?" Giọng anh trầm ấm và quyến rũ đến mê người. cứ thế nhẹ nhàng chạm vào trái tim cô, đôi mắt long lanh khẽ rung động, cô khẽ lẩm bẩm nói, anh đã sớm thành công rồi. chưa kịp dứt lời, đôi môi nóng bỏng đã phủ lên môi cô, nhẹ nhàng mút, trái tim cô rung động rộn ràng không thôi. cô đưa tay ôm cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn của anh. bên ngoài khung cửa sổ, cảnh đêm vẫn đẹp y như vậy. bên trong khung cửa sổ, họ ôm nhau và hôn nhau triển miên, hết sức dịu dàng và lưu luyến. Lục đình chiêu ngáp một cái. Chán nản muốn chết tựa cạnh bàn thư ký. Thỉnh thoảng anh lại ngước mắt lên nhìn cánh cửa phòng chủ tịch đang đóng chặt rồi bất lực thở dài. Anh ấy nghĩ mình phải là người em trai khốn khổ nhất trong lịch sử. Anh đã đói đến mức không cảm nhận ra được rằng mình đang đói nữa. Mà hai người ở trong phòng kia dường như không còn muốn đi ăn tối nữa. Anh ấy đang nghĩ đến việc đi ra ngoài một mình và đi ăn trước. Hay là tới gõ cửa ngay bây giờ và phá hủy màn âu yếm của họ. Trước đây... Anh không thể ăn món tôm sốt cà chua do dì ngô làm. Sau này, anh ta lại có thể bị anh lớn ăn tươi nuốt sống mất. So sánh cả hai biện pháp, anh ấy cuối cùng cũng đưa ra quyết định ở trong đầu. Anh đứng dậy, đi thẳng đến trước cửa văn phòng chủ tịch, không chút do dự nâng tay lên chuẩn bị gõ. Tay anh chưa kịp chạm vào cánh cửa thì nó đã tự động mở ra. Đường nhã Phương vốn định đi ra gọi Lục Đình Chiêu cùng đi ăn cơm. Nhưng vừa mở cửa liền nhìn thấy người đã đứng sẵn ở đó. Không khỏi bị dọa cho sừng sốt. Cô có chút buồn cười nhìn Lục Đình Chiêu hai tay đông cứng trên không chung. Đình Chiêu, em đang định làm nghi thức gì sao? Lục Đình Chiêu thu tay về, cười khan một tiếng. Chị dâu, trí tưởng tượng của chị thật là phong phú nha. Đường Nhã Phương nhớ mày, Lại còn nói, chúng ta làm bên ngành truyền thông cơ mà, không có trí tưởng tượng phong phú làm sao có thể phát triển công việc rồi viết tin tức hay được. Chị dâu. Chị nói cái gì mà nghe kỳ cục vậy? Mấy loại tin tức dùng trí tưởng tượng để viết ra không phải là mấy bài báo vô nghĩa, nhảm nhí, vô căn cứ sao? Không có kỳ cục lắm đâu. Đường nhã Phương xoay người bước vào phòng làm việc, vừa đi vừa nói. Phóng viên ngành giải trí mà, làm ăn luôn có tham vọng sinh lời. Khi bắt được một tin đồn vu vơ nào đó thì dựa vào trí tưởng tượng cố gắng biên tập ra một câu chuyện hoàn chỉnh là xong xuôi. Đó là công việc của mảng tiếp thị Không phải phóng viên giải trí đâu chị dâu Đường nhã Phương quay đầu cười với anh Khác biệt cũng không lớn lắm Nghe vậy Lục đình chiêu nhún vai Thật ra lời của cô cũng có lý Hiện nay còn được mấy người phóng viên thật sự Đi ra bên ngoài săn lùng tin tức thật Thay vì tự bịa đặt ra câu chuyện của riêng họ Họ bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống Lục đình vĩ đã bày biện sẵn phần Ăn gọn gàng trên bàn uống trà Nhìn thấy những món ăn hấp dẫn vẫn còn bốc hơi nghi ngút trên bàn. Lục Đình Chiêu suýt chút nữa bật khóc, cuối cùng anh cũng có thể ăn tối rồi. Đình Chiêu, cho em này. Đường Nhã Phương đưa cho anh một đôi đũa, thấy anh nhìn chằm chằm vào mớ rau, trong lòng không khỏi có chút băn khoăn. Chị dâu xin lỗi Đình Chiêu, bắt em đi theo cùng chị rồi, phải đợi lâu như vậy. Lục Đình Chiêu lắc đầu. Không có việc gì đâu. Dù sao thì hôm nay em cũng không bận cái gì. Nói xong, anh đón lấy chiếc đũa trên tay cô, cầm bắt lên. Không thèm đợi bọn họ đã vùi đầu vào ăn lấy ăn để. Nhìn thấy cảnh này, Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ nhìn nhau cười bất lực. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Mọi người muốn nghe chuyện gì thì bình luận cho mình biết nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.